Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net giao giao Phương mộc như chìm hẳn xuống cậu bò mấy bước đến cảnh xác chết nhìn chăm chú vào mặt cô đúng thật rồi M dù khuôn mặt đã được hóa trang rất đậm nhưng Phương mộc vẫn có thể nhận ra cô gái đó chính là Trần giaoo bỗng chốc Phương mộc không còn nghe thấy gì nữa cậu nhìn thấy Đỗ Ninh đang lao về phía Trần Dao ra sức lắc toàn thân cô, thét gọi thật to. Cậu nhìn thấy đám người xung quanh đang kỳ thầm với nhau. Cậu nhìn thấy chiếc đèn của xe cảnh sát đang nhấp nháy ở bên ngoài bể bơi. Cậu nhìn thấy những người cảnh sát đang vội vã chạy vào, lớn tiếng hò hét đám người vây quanh Nhưng cậu không nghe thấy gì cả. Tất cả mọi sự vật xung quanh dường như đều biến thành một mớ hỗn độ. Có một thứ mùi tanh đang cuồn cuộn trong lồng ngực lồng ngực cảm thấy bị ngột ngạt như sắp bị nổ tung. Một tiếng gầm nhỏi tai phát ra từ lồng ngực của Phương Mộc. Tại sao? Tại sao mày muốn giết tao? Cứ đến thẳng đây mà giết tao. Tại sao lại giết nhiều người đến như vậy chứ? Đến đây này. Giết tao đây này, giết tao đi. Từng khuôn mặt quay tròn lướt nhanh qua trước mặt Phương Mộc. Khuôn mặt cậu rúm ró Đôi mắt như muốn nứt toát ra Trong tay lùng bùng những âm thanh hỗn tạp khó phân biệt Đỗ Ninh ngẩn người nhìn Phương Mộc Tiếp đó lại lồm cồm bò dậy Túm lấy cổ áo Phương Mộc Lớn tiếng chất vấn gì đó Ánh mắt Phương Mộc rời khỏi khuôn mặt hoàng loạn của cậu bạn Nhìn thấy khuôn mặt vô cùng kinh hãi của Đặng Lâm Nguyệt Đứng trong đám đông đang chầm chầm nhìn mình Hai người cảnh sát kéo Đỗ Ninh ra khỏi tay Phương Mộc Một cánh tay ôm lấy vai Phương Mộc đẩy cậu đi lên phía trước. Những người vây quanh tự động rạt sang cả hai bên nhường đường. Đón nhận những ánh mắt hoảng sợ nghi ngờ, Phương Mộc không thể hiện chút cảm xúc gì, bước chân gượng gạo bị người đó đẩy ra khỏi bể bơi. Sau khi cố gắng phân biệt rất lâu, cậu mới nhận ra người đó chính là Thái Vĩ. Hãy đi về trước đi. Thái Vĩ ôm chặt vai Phương Mộc, giọng nói trầm, ôn hòa hiếm có. Khi trở về phòng ký túc xá, toàn thân Phương Mộc ướt như chuột lột và run rẩy, bị Thái vĩ ấn ngồi xuống giường. Thái vĩ lấy chăn quấn chặt cậu lại, sau đó ném cho cậu một chiếc khăn. Phương Mộc không giơ tay ra đón, để cho chiếc khăn rơi xuống đất. Thái vĩ cố nén tiếng thở dài, mở quần áo của Phương Mộc. Quần áo của cậu để ở đâu? Thái Vĩ còn chưa dứt lời, đã thấy Phương Mộc hất mạnh chăn ra, toàn thân run lẩy bẩy, rồi lại định chạy ra ngoài. Thái Vĩ vội ngăn cậu lại. Cậu định đi đâu? Tôi phải quay lại. Quay lại. Phương Mộc vừa gạt cánh tay Thái Vĩ vừa làm bẩm. Quay lại để làm gì? Để xem hiện trường. Phương Mộc đột nhiên bùng phát, tìm khốn kiếp. Tôi phải bắt được hắn. Đôi mắt cậu đỏ hoe. Khoang mắt ướt nhèm, đôi môi tím tái run lập cậu. Thái Vĩ nắm chặt đôi tay cậu, nói. Những việc này để chúng tôi làm. Phương Mộc cố gắng dãy ruộng, đẩy mạnh Thái Vĩ ra, kéo cửa, thì lại gặp ngay Đỗ Ninh. Đỗ Ninh không nói năng gì, chỉ đẩy mạnh vào ngực Phương Mộc. Phương Mộc không kịp đề phòng, bị đẩy ngã ngừa người ra giữa phòng. Còn chưa kịp ngồi dậy, Đỗ Ninh lao đến túm chặt cổ áo Phương Mộc. Phương Mộc. Rốt cuộc thì mày là kẻ nào đây? Bình thường Đỗ Ninh vẫn luôn cười đùa tiếu táo. Lúc này trông giống như một con sư tử đang muốn ăn thịt người. Khuôn mặt đầy những vệt nước mắt đang co giặt. Cậu nói gì cơ? Tao hỏi mày là kẻ nào? Đỗ Ninh ra sức lắc mạnh cổ phương mập. Vừa rồi mày nói người đó muốn giết mày. Ý mày là gì chứ? Lần trước khi người bạn học của mày đến... Anh ta nói trước đây phòng ký túc xá của mày chết rất nhiều người. Thế rốt cuộc là chuyện gì? Rốt cuộc mày là kẻ nào? Nói mau. Tay Đỗ Ninh càng lúc càng siết chặt Phương Mộc cảm thấy khó thở. Sắc mặt đã bị dồn nén chuyển sang màu gan lợn. Thái Vĩ thấy vậy vội vàng kéo Đỗ Ninh ra khỏi Phương Mộc. Đỗ Ninh ra sức dãy ruộng, nghiến răng nghiến lợi hét lên. Nói mau. Rốt cuộc mày là kẻ nào? Phương Mộc mềm nhũng người ngồi dưới đất ho sạc sụa như muốn nứt toát lòng ngực ho mãi ho mãi cuối cùng biến thành nôn khan một giọt nước rãi rơi từ mép kéo dài xuống trước ngực Thái Vĩ gắng sức giữ chặt Đỗ Ninh đăng nghe chuyện hot nhất tại đọc